Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chỉ dầu. chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ45 phút mỗi tối một ngày trôi qua rất nhanh đúng không ạ Tối ngày hôm qua chúng ta vừa mới lắng nghe xong tập 13 của câu chuyện này vậy mà tối ngày hôm nay tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 14 câu chuyện người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết ngày hôm nay chàng trai tên đăng Người yêu cô gái tiên Ngọc âm thầm trong suốt 5 năm lại xuất hiện và anh ta sẽ đưa đến cho Ngọc một bí mật. Bí mật này liên quan đến gia đình của Huy và liên quan đến cả cái chết của bố mẹ Ngọc. Trước đây thì Ngọc kể rằng bố của cô bị hôn mê, sống thực vật, còn mẹ của cô phải uống thuốc ngủ để tự tử bởi vì xung quanh gia đình có rất nhiều mối liên hệ rắc rối. Và mối liên hệ đó ngày hôm nay sẽ được tiết lộ. Người liên hệ với gia đình của Ngọc chính là Huy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe liệu có bí mật nào to lớn mà lại khiến cho 10 năm chia cách như vậy. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 14, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện Người tình cũ, tác giả Lê Tuyết.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 Phải làm sao để có thể xuống núi được Để nhờ bà con trong bản giúp Mọi thứ bây giờ thật sự mù mờ Mù mờ đến nỗi Không thể nào định hướng được nữa Khi trời sáng hơn Cuối cùng tôi quyết định Đi thẳng theo rãnh nước chảy Tôi đi rất lâu, đi rất lâu Mỗi bước thật sự đều khó khăn vô cùng Tường trường chỉ muốn buông xuôi Nhưng nghĩ đến Huy đang lo lắng Tôi không cho phép bản thân của mình bỏ cuộc Tôi muốn về với anh Tôi muốn bằng da bằng thịt, đứng trước mặt anh, để anh ôm thật chặt vào lòng, rồi người mùi hương mà chỉ mình anh mới có. Bước mãi, bước mãi, rồi tôi cuối cùng cũng xuống được dưới chân núi. đoạn đường đất đá lồng chởm tôi nhìn thấy một đám người cứu hộ. Họ đang tất bật tay chân không ngừng, chắc là đang tìm những người mất tích. Và rồi trong đám đông đấy, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Huy. Anh hoảng loạn kéo từng cây đồ ngồn ngang, mặc dù chúng rất nặng, thậm chí là không hề xê dịch đi một chút nào. Anh gọi tên tôi giữa núi đồi trùng điệp, hình như còn mang theo cả tiếng nấc. Khoảnh khắc ấy nước mắt tôi không kiềm chế được, cứ chảy dài. Tôi dồn hết sức đi về phía Huy, kéo lấy cánh tay của Huy. Cổ họng đau rát, nhưng tôi vẫn cố gắng mấp máy gọi. Anh Huy. Anh đừng tìm nữa. Tránh ra. Cô ấy không chết. Em không sao mà. Em đây. Em ở đây rồi. Huy vội vàng quay người lại. Tôi thấy ánh mắt của anh đỏ ửng, Người lấm lem. Chỉ có một đêm mà thần thái trở nên ảm đạm. Chẳng còn sự phong độ nào nữa. Anh vườn tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. Không nói gì. Cứ ôm chặt như thế. Chặt đến mức gần như muốn hòa chúng tôi lại làm một. Mà tôi cũng chẳng nhớ tiếp theo xảy ra như thế nào, bởi vì lúc ấy, cả người tôi chẳng còn sức lực bóng đen bao trùm lên tất cả. Một lần nữa, tôi lại mơ những giấc mơ ngồn ngang rời rạc, nhưng lần này không giống những lần trước. Lần trước là ác mộng, còn bây giờ tất cả là bình yên. Tôi thấy Huy ở bên cạnh tôi, cười nói dịu dàng, còn tôi vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nhung nhớ. Khẽ nâng đôi mì nặng chiếu Tôi chớp chớp mấy cái Cuối cùng cũng biết là mình hiện tại Đang nằm trong bệnh viện huyện Trên người bộ quần áo lấm lem Đã được thay ra Huy đang ngồi bên cạnh Ánh mắt của anh tràn đầy lo lắng Lúc này nhìn thấy tôi đã tỉnh Anh hỏi tôi ngay Em thấy đau ở đâu không? Em còn chỗ nào khó chịu không? Em không sao đâu mà Em ổn rồi Mà A-xin thì sao? Thằng bé có bị làm sao không anh? Không sao, không sao. Thằng bé ổn. Vậy là tốt rồi. Não của em bị ốm nước à? Tại sao em tự ý đi một mình như thế? Em có biết em khiến mọi người lo lắng như thế nào hay không? Đến bao giờ em mới thôi tự coi mình là siêu nhân chứ? Em ổn mà. Anh nhìn mà xem. Em đang sống sờ sờ ở đây đây này. May là em còn sống. Em mà làm sao? Thì tôi biết đòi nợ ai. Em đừng quên. Em nợ tôi tiền làm sức xe, tiền chăm sóc em. Em biết rồi, anh cứ ghi vào sổ đi. Em trả dần, em dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho anh. Em nói lại xem nào. Anh có cần không? Tôi không dễ dãi. Em đừng tưởng như vậy là tôi bỏ qua cho. Huy hừ lạnh, tôi bật cười, anh lại nói tiếp. Ngày mai tôi đưa em về Hà Nội. Sao lại về chứ? Em còn công việc ở đây mà. Em còn muốn làm sao? Em nhìn xem, em thành cái dạng gì rồi. Nhưng... Không có nhường nhị gì hết. Tôi sẽ nói chuyện với tổng giám đốc của em. Tôi không tin là ông ta không để mặt tôi. Còn nếu như em cố tình không nghe, em đừng có trách tôi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Em nghe anh. Tôi hiểu tính cách của Huy một khi anh đã quyết định là không bao giờ lung lay và thay đổi. Thôi, thì tôi đành nghe theo. Tùy ý cho anh quyết định. Ngày hôm sau, Huy gọi Việt từ Hà Nội lên đón chúng tôi. Biết tôi phải về, trường làng rất theo a Xìn đến. Thằng bé nhìn tôi rụt rẻ sợ hãi, mà anh mới dám lên tiếng. Cô Ngọc, em xin lỗi cô. Em... nếu như em không ương bướng, cô sẽ không gặp tai nạn. Nếu như biết sai như vậy, em phải học thật tốt, không được nghĩ đến chuyện bỏ học, biết chưa? Dạ vâng, cô sẽ về thăm bọn em chứ à? Nhất định rồi. Đợi cô khỏi, cô sẽ tranh thủ xuống thăm em Dạ vâng ạ Quay sang thầy hiệu trường tôi nói tiếp Chúc thầy với các em luôn khỏe mạnh Thật lòng xin lỗi Vì không ở lại với mọi người được lâu Cô Ngọc đừng nói như vậy Để cô xảy ra chuyện như thế này Tôi mới là người cảm thấy áy náy vô cùng Thật sự không dám đối mặt với cô Thầy đừng nói như vậy Thầy là một người thầy rất tốt Vâng, chúc cô về thành phố Sức khỏe nhanh chóng bình phục Cảm ơn thầy Tôi gật đầu với thầy hiệu trường Sau đó quay sang chào tạm biệt mọi người trong đoàn Rồi sau đó cùng Huy Trở về Hà Nội Tiếp tục bộn bề với guồng quay của cuộc sống Cùng nhau trải qua nhiều tai nạn thập tử nhất sinh Tôi với Huy bây giờ cũng biết kiềm chế lại cái tôi của mình xuống Nên có thể nói Bầu không khí đã hạ nhiệt đi rất nhiều Vân biết chuyện chúng tôi quay lại Cô ấy có chút do dự nhưng vẫn ủng hộ, vẫn luôn làm quân sư kiêm bảo vệ cho tôi, mỗi khi tôi gặp phải rắc rối. Thời gian cứ yên bình trôi qua như vậy. Một ngày tôi lại gặp Đăng, nhìn anh không còn ấm áp như trước. Có một chút gì đó âm u, một chút gì đó đầy toan tính lạnh lùng. Anh đợi tôi ở cổng đài truyền hình, nhìn thấy tôi bước ra, anh nói ngay. Anh muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì sao ạ? Anh cứ nói ở đây cũng được. Em ở bên cạnh cậu anh rồi sao? Dạ vâng, bọn em đang ở cùng nhau. Em không thể cùng cậu ấy được, em phải nghe anh. Anh đang à, em biết là anh quan tâm đến em, nhưng mà em vẫn luôn trả lời một câu Đó chính là em đã có quyết định của mình. Thế chẳng phải, em vẫn không muốn biết chuyện gì xảy ra với bố em sao? Lý do gì khiến ông ấy trở thành người thực vật? Và lý do gì? Mẹ em tự tử sao? Anh... Anh nói gì vậy? Anh nói như vậy là sao? Anh biết lý do. Và anh không muốn em chìm đắm mãi trong đó. Anh không muốn em bị lừa dối. Anh đang em không hiểu anh vừa nói gì. Em tự xem đi, còn tin hay không, thì tùy em. Nói xong, đang đặt vào tay của tôi một túi hồ sơ... Cũng giống như lần trước, tâm trạng của tôi cực kỳ rối bời, nhưng tôi phải cố gắng ép mình xuống, không để cho người khác nhìn thấy. Ngồi trong xe, tôi cẩn thận mở chúng ra, tất cả đều là tài liệu ghi chép lại. Đọc đến đâu, tay chân của tôi run rẩy đến đó, lồng ngực của tôi nhức nhối, đau đớn vô cùng, đau đến nghẹt thở. Là anh. Anh gửi những bức ảnh mây mưa của bố tôi với người khác cho mẹ tôi. Mỗi ngày, bố với một người khác. Mẹ tôi không chịu được mà phát điên, rồi sau đó uống thuốc tự tử. Là anh. Là anh cấu kết với đối tác của bố tôi, hại bố tôi vào dự án ảo. Vừa mất tiền, vừa gánh một khoản nợ khổng lồ. Xã hội đen giáo giết đến đòi tiền, bị bố. Tôi gào lên, rồi bố tôi bị đánh đập, đột quỷ, thành người thực vật, không có tiên lượng sống. Là anh. Anh đã phá nát gia đình tôi, anh chính là người biến tôi thành một đứa trẻ, mất hết tất cả, mồ côi không cha không mẹ. Đau, tôi đau đớn vô cùng, tôi đau đến nỗi không thể nào thở được nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn ôm một tia hy vọng, tất cả điều này là giả dối. Theo địa chỉ trong giấy, tìm đến những người năm xưa được anh thuê gửi thư nặc danh cho mẹ, họ xác nhận đó là anh. Thậm chí họ còn biết rất rõ về mẹ tôi như thế nào Bố tôi ra sao Rồi những người của dự án năm xưa Họ ra tù hỏi về anh Họ đều sợ hãi không dám nói hóa ra hóa ra là anh dùng thế lực và tiền Để bịt miệng họ lại Không cho họ tiết lộ Ngày hôm đó tôi chẳng nhớ Mình đã đi về nhà kiểu gì Tôi chỉ nhớ rằng Lúc mở cánh cửa Huy đang làm những món ăn thật ngon, thơm phức, đặt lên bàn. Nhìn thấy tôi, anh cười, vẫn giống như mọi ngày. Một nụ cười, đầy cưng chiều, nói với tôi. Em về rồi đây à? Hôm nay tăng ca à? Ừ, đi tắm đi, rồi ra ăn tối. Vâng. Tôi không thể nghĩ được, vì sao mình lại mạnh mẽ và tỏ ra lạnh nhạt như vậy? Nghe lời anh đi vào trong phòng tắm. Tắm sữa tắm anh mua. Gội dầu gội, anh tự tay mua sắm. Mọi thứ nơi này, tất cả đều là của anh. xong xuôi tôi chờ ra ngoài, tôi ngồi xuống đối diện với Huy. Anh gắp cho tôi một miếng cá tầm, vốn là món tôi thích vô cùng. Nhưng tại sao bây giờ lại thật sự nuốt khó trôi? Tôi buông đũa xuống, vu vơ hỏi anh. Anh này ừm. Hôm nay em đọc được một câu chuyện ngôn tình Vô cùng cầu huyết Anh có muốn nghe không? Em bao nhiêu tuổi rồi Mà còn đọc mấy thể loại ấy Đúng là Chuyện kể về tình yêu của một đôi nam nữ Nữ chính yêu nam chính rất nhiều Nhưng nam chính lại không như vậy Anh ta tiếp cận nữ chính Làm cho nữ chính yêu mình đến điên dại Sau đó Lại bỏ nữ chính Một cách vô cùng tàn nhẫn Tệ thế Chưa hết đâu anh ạ Ngoài việc bỏ nữ chính Anh ta còn chính là người phá tan mọi thứ của cô ấy đang có Hại bố mẹ cô ấy vào đường chết Chết một cách tức tuổi Chết đau đớn Lần sau em đừng đọc mấy cái thể loại này nữa Vẫn chưa hết Đau lòng hơn nữa Sau này nữ chính gặp lại anh ta Vẫn không hề biết chuyện anh ta hại chết bố mẹ mình Vẫn điên cuồng yêu anh ta say đắm Yêu đến ngu dại Anh thấy cô ấy có ngu ngốc không? Ừ. Vậy anh thấy cô ấy có giống em không? Tôi mỉm cười hỏi Huy. Lần này anh khựng người lại hẳn. Nét mặt có chút trầm tư. Nhìn tôi thật lâu. Tôi không thể đoán ra được. Anh đang ý tứ điều gì. Chỉ thấy một lúc sau. Anh nhíu mày. Nói với tôi. Em lại nghe linh tinh ở đâu à? 12 năm trước. Anh cho người gửi anh bố em ngoại tình Để mẹ em bị kích động Đến mức trầm cảm tự sát. Rồi anh tiếp cận em Để em yêu anh Rồi hại công ty nhà em Hại chết bố em Em nghe ai nói Em chỉ muốn hỏi anh Đó có phải là sự thật hay không Hôm nay em kích động rồi đấy Em ăn đi Rồi nghỉ ngơi sớm Anh không còn gì để nói sao Bởi vì nó quá đúng, có phải không? Huy lại không trả lời tôi. Anh vẫn ngồi đó, vẫn như mọi ngày. Nhưng hôm nay với tôi lại cực kỳ xa cách. Thì ra khoảng cách xa nhất, không phải là khoảng cách địa lý, mà là trong tim người đó, chưa bao giờ có mình. Họ lừa dối mình, còn mình vẫn là con ngốc, lau đầu vào, chìm đắm. Hít một hơi thật sâu, tôi lại hỏi tiếp. Tại sao anh không trả lời đi? Tại sao? Em còn muốn hỏi cái gì? Là thật có đúng không? Đúng. Là tôi làm. Chỉ đúng bốn chữ nhưng lại đủ làm tôi gục ngã thật sự. Chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng dập tắt hoàn toàn. Nước mắt của tôi chảy đầy trên mặt. Tôi không thể nào ngăn chúng được. Cũng chẳng thể nào kiềm chế được cơn giận giữ trong lòng mình. Tôi hét lớn. Tại sao lại là anh? Tại sao người phá hủy mọi thứ của tôi lại là anh? Tại sao anh làm như thế? Tôi đã thật sự yêu anh cơ mà. Tại vì họ đáng bị như vậy. Bố mẹ tôi gây tội gì với anh? Nhà tôi có lỗi gì với anh hả? Tôi có lỗi gì với anh? Tại sao? Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Bởi vì sao? Em có biết cảm giác khi chính mắt mình nhìn thấy mẹ mình bị tai nạn, Nàng đau đớn nằm đó, nó như thế nào không? Chiếc xe đó đâm phải mẹ của tôi, máu mè be bét trên đường. Tôi cứ tưởng họ xuống cứu. Họ đưa bà ấy đến bệnh viện. Nhưng mà không. Họ tàn nhẫn cắn thêm một lần nữa cho bà chết hẳn. Sau đó mới lái xe rời đi và coi như chưa từng làm điều đó. Em có biết người làm việc đó là ai không? Là bố là mẹ của em đấy. Là bố mẹ em hại chết mẹ tôi. Không, không. Anh nói láo, bố mẹ tôi sẽ không như vậy. Nhất định họ không phải là người như thế. Bọn họ chính là người như thế. Thế thì tại sao anh còn yêu tôi? Tại sao anh còn làm thế với tôi? Anh hận nhà tôi đến như vậy cơ mà. Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Đến cuối cùng tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi gào lên đây tuyệt vọng với anh. Hất đổ hết một bàn thức ăn xuống đất. Thế nhưng anh lại không nói gì Anh cứ đứng im ở đó Mà kệ tôi phát tiết như thế nào cạnh nhau ba bước chân Bốn mắt nhìn nhau Hình ảnh giống như đang ngừng lại Tôi cười như điên như dại Cuối cùng cũng nhận ra Đâu mới thật sự là kết quả của mình Đến đây thôi Đến đây là đủ rồi Đưa tay lên lau đi nước mắt Tôi bước lại phía Huy Run dậy đưa bàn tay của mình lên chạm vào khuôn mặt của anh, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi của anh, nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, vị đắng chua chát của tình yêu, có đủ cả. Sau đó bước chân tôi lùi lại, tôi nhìn anh, nhìn anh thật lâu, sau đó mới thốt ra từng lời. Chúng ta từ bây giờ ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong câu đó tôi cũng xoay người Dứt khoát bước ra khỏi căn nhà mà chúng tôi đã ở với nhau suốt hơn một năm qua. Không một lần quay đầu nhìn lại. Và cũng giống như mười năm trước. Hôm nay trời lại mưa, trái tim của tôi một lần nữa lại tan nát. Mười hai giờ đêm, tôi bước đi không một mục đích trong mưa. Nước mắt rơi xuống, mãi không ngừng. Cuối cùng chỉ còn lại hốc mắt ửng đỏ sưng phủ. Hai chân của tôi lạnh lẽo đến tê dại, ngay cả cơ thể cũng nguội lạnh, nhưng như thế nào cũng không thể nào lạnh buốt bằng lòng của tôi lúc này. Ông trời như muốn đày đọa tôi, chỉ vẹn vẹn một ngày đã cho tôi nếm trải hoàn toàn tư vị khi mất đi mọi thứ, mới vừa vặn vài tiếng trước để tôi từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Tôi yêu huy như vậy, yêu đến mức có thể vì anh bỏ đi lòng tự tôn của mình. Nhưng cuối cùng trong mắt của anh tôi chỉ là một trò cười không trọng lượng Mọi thứ sụp đổ tôi đau đến nghẹt thở vừa khóc vừa cười như điên như dại cảnh vật xung quanh đầy thê lương xe cổ đi lại cũng ít mà tôi cứ chân trần đi như vậy. Có những lúc dẫm phải đá nhọn đau đớn vô cùng nhưng lại chẳng đau bằng trái tim vụn vỡ bây giờ. Tôi muốn hét lên hỏi ông trời rằng Vì sao lại như thế? Vì sao lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy? Tôi đâu làm gì sai. Tại sao tôi chịu nhiều đau thương đến như vậy? Nhưng rồi mọi thứ đều không thể nào thoát ra được khỏi cuốn họng của tôi. Cứ như vậy tôi đi mãi, đi mãi. Cuối cùng cũng dừng chân trước một nhà thờ. Quá mệt. Thật sự tôi rất mệt. Một giờ sáng tiếng chuông gõ nhịp. Ngày hôm nay lại sắp trôi qua. Còn tôi thì sao chứ? Ngày mai của tôi ở nơi nào đây? Bất chợt cánh tay tôi bị kéo lại. Rồi giọng nói của Huy trầm thấp cất lên. Đi về. Tôi đưa em về. Anh đừng có động vào tôi. Anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ? Anh còn muốn xem tôi là con ngốc đến bao giờ? Tôi nói em đi về. Giầm mưa như thế này. Để được cái gì chứ? Tôi không về. Tôi không muốn về. Anh không có tư cách gì cả. Anh tránh xa tôi ra. Tôi bị anh lừa như vậy là quá đủ rồi. Tôi không lừa em. Tôi thật sự yêu em. Tôi muốn bảo vệ em. Yêu tôi. Anh yêu tôi. Nhưng anh lại dán tiếp đẩy bố mẹ tôi vào chỗ chết. Anh yêu tôi. Nhưng anh tàn nhẫn với tôi. Hại cho tôi mất hết tất cả. Từ một tiểu thư rơi xuống thành một kẻ nghèo nàn không có gì. Anh yêu tôi á, anh yêu tôi như vậy á, đó là tình yêu của anh đấy à? Vậy thì em có biết cảm giác của tôi như thế nào không? Không phải chính bố mẹ em giết mẹ tôi sao? Em tưởng yêu con gái của kẻ thù là sung sướng lắm à? Em hiểu tôi trải qua những tháng ngày ấy, chật vật như thế nào hay không? Em tưởng rằng mỗi mình em biết đau à? Mỗi mình em biết khổ à? Anh đã biết lý do. Anh rời đi 10 năm. Tôi vốn tưởng rằng, Tôi đã quên được anh rồi Thế tại sao anh còn quay lại đây Anh dây dưa với tôi làm gì Thế tại sao anh không nhẫn tâm Làm tôi yêu anh thêm một lần nữa Rồi anh lại tát cho tôi một cái đau nhến như thế này Tôi đáng bị như vậy sao Có thật là tôi đáng bị như vậy hay không Tôi Tôi tôi cái gì Anh cốt đi Đau khổ với tôi như vậy là quá đủ rồi Tôi dùng mọi sức lực của mình Gạt tay Huy ra khỏi người tôi Bước chân lùi lại kéo dài khoảng cách. Thế nhưng người đàn ông này lại chẳng chịu buông tha cho tôi. Anh kéo tôi ôm chặt tôi vào lòng. Mặc kệ mưa càng ngay càng nặng hạt. Ngọc à, anh xin em. Chúng ta bỏ hết đi có được không? Bỏ tất cả mọi thứ đi. Không nghĩ ngợi gì. Có được hay không? Không. Chúng ta không thể. Mối thủ này quá lớn. Tôi vượt qua không được Tại sao Tại sao chứ Em nhìn tôi đi Tôi đã rất cố gắng Thời gian qua chúng ta cũng rất hạnh phúc Không phải sao Em còn hứa rằng đợi cắt anh khỏi bệnh Em sẽ cùng con bé đi chơi Tôi không làm được Tôi không thể nào đủ mạnh mẽ Để yêu một người giết chết ba mẹ tôi Ngọc Ngọc à Ngọc Ngọc cái gì Bố mẹ tôi giết mẹ anh Chứ không phải là tôi Nhưng mà anh Anh lại giết bố mẹ tôi Anh bảo tôi làm sao có thể coi như không có gì ở bên cạnh Anh có biết mẹ tôi chết như thế nào không Anh có biết bố tôi nằm trong bệnh viện Trên người quấn gạc băng Tự tay tôi phải rút ống thở Để ông ra đi nó như thế nào không Anh biết đau Tôi cũng biết đau cơ mà Anh đau 10 nhưng mà tôi đau 20 Bởi vì tôi mất tất cả Mất hết không còn gì. Anh thật sự quá tàn nhẫn với tôi. Ngọc cả, chân em chảy máu rồi. Để, để tôi đưa em về. Anh đừng có đụng chạm vào người tôi. Tôi có chết thì cũng không đến lượt anh quả. Từ bây giờ chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau. Từ giây phút này, mong anh hãy tôn trọng quyết định của tôi. Nói xong tôi không muốn nhìn thấy Huy nữa nên vội vã quay người bước đi. Tôi cứ đi. Đi về hướng vô định, không có suy tính, mà kệ đớn đau trên xác thịt bây giờ. Và tôi, tôi bắt đầu nghĩ đến những thứ tồi tệ. Tôi nghĩ giá như có một chiếc ô tô ở đây, giống như hôm nọ. Tông cho tôi một cái, để tôi chết đi. Có lẽ tôi sẽ không còn đau đớn, chứ lúc này tôi đau lắm. Tôi ngồi gục xuống vệ đường, dựa đầu vào một gốc cây. Cả người run lên vì lạnh. Tôi ước gì mình là cô bé bán diêm, quẹt những que riêng để có được điều ước. Lúc ấy tôi sẽ ước cái gì nhỉ? Tôi ước rằng tôi không quen anh, hay là bố mẹ tôi đừng giết mẹ anh. Tôi cũng chẳng biết nữa. Cứ như vậy tôi ngồi được một lúc, thì Vân lái xe đến. Cô ấy chạy về phía của tôi, tay áp vào má tôi, giọng nói để lo lắng. Ngọc ơi, Ngọc, Có chuyện gì mà thành ra thế này Đứng dậy đi Tôi đưa cậu về Vân đi à Ừ tôi đây Vân ơi tôi đau lắm Tôi đau ở đây này Đau lắm Vân ơi Tôi như người chết đuối vớ được cọc Túm lấy Vân Gục đầu vào lòng cô ấy khóc nức nở Khóc thành tiếng Mỗi một tiếng khóc là một lần đau đến xé lòng Mà Vân cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì Cô ấy vẫn nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi an ủi. Thôi được rồi, có chuyện gì về nhà nói. Cậu nhiễm lạnh rồi đấy. Về đâu? Tôi làm gì có nhà mà về. Về đâu bây giờ Hạ Vân? Về nhà tôi. Nào, tôi đưa cậu về nhà tôi. Tôi gật đầu đồng ý theo Vân về căn hộ của cô ấy. Trên suốt quãng đường tôi không nói gì và tôi cũng không khóc. Có lẽ vì nước mắt của tôi đã thật sự cạn kiệt. Không còn đâu mà chảy ra nữa Về đến nơi Vân lấy cho tôi một bộ quần áo Để tôi đi tắm Lúc tôi trở ra cô ấy vẫn chưa ngủ Có lẽ đợi tôi để hỏi chuyện Nhưng tất cả mọi thứ Đều bị tôi phủ đầu Đừng hỏi mình cái gì cả Mình không muốn nói Anh ta bảo mình đến đón cậu về Hai người có chuyện gì à Tại sao lại cãi nhau Chẳng phải đã làm lành với nhau rồi sao Đó là chuyện của bọn mình Xin lỗi cậu Chuyện này mình không biết nói sao Thôi được rồi Không muốn nói thì thôi Mình cũng không ép cậu Bây giờ muộn rồi Cậu ngủ đi Sáng ngày mai mình xin phép chú Sơn Cho cậu nghỉ một buổi nhé Ừ Vân này Cho mình ở tạm đây mấy hôm Hôm sau mình tìm nhà nhé Không cần tìm Cứ ở đây với mình Chúng ta là bạn bè Cậu không vui Cậu có thể tìm mình Đừng xem mình giống như người ngoài. Sao thế được? Cậu còn bạn trai của cậu mà. Kệ kệ đi. Trước mắt cậu cứ ở đây. Đến khi thật sự thấy ổn. Chúng ta nói chuyện nhé. Cảm ơn cậu. Còn bây giờ, cậu ngủ đi. Tôi gật đầu. Tùy vậy đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Mắt và đầu đau đến nhức nhối. Chúng hành hạ dày vò, khiến cho tôi... Đến mức gần như chết đi sống lại Ngày hôm sau tôi xin nghỉ làm Nằm lê trên giường không muốn xuống Đến trưa chuông cửa kêu Tôi tưởng là Vân gọi đồ ăn cho mình Nên cũng chạy ra mở cửa Nhưng mà phía sau nó Lại là người mà tôi không muốn gặp nhất Anh đứng ở đó Không còn vẻ ngạo mãn như mọi ngày Tay cầm chiếc giỏ đựng bữa ăn trưa Và đưa cho tôi Cả ngày hôm qua em không ăn gì Tôi mang đồ ăn đến cho em Tôi không cần, mời anh về cho. Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh cơ mà. Em có ghét tôi, thì em cũng nên ăn, để có sức mà ghét chứ. Tôi có chết đói, cũng không muốn động vào bất cứ thứ gì của anh. Anh mang đi đi. Em nhận đi, rồi... rồi tôi đi. Mặc kệ cho Huy nói gì, tôi cũng không muốn nghe. Anh nhấn chiếc giò vào tay của tôi, tôi nổi điên hất mạnh vào người của anh. Khiến thức ăn và cơm canh đổ đầy lên người Rồi rơi bịch xuống đất Tôi nhìn thấy anh nhăn mày Nhưng tôi chẳng muốn quan tâm Một lời không hỏi thăm Mà anh Bình thường kiểu gì anh cũng mắng mỏ tôi Thì bây giờ lại chỉ giữ nguyên một thái độ im lặng Anh im lặng để tôi Tùy ý muốn làm gì thì làm Muốn chửi sao thì chửi Trước khi rời đi Anh chỉ để lại một câu nói Ở nốt ngày hôm nay thôi Ngày mai về nhà đi Anh cút đi Tôi đóng sầm cửa lại Không để ý đến Huy nữa Cũng không phải nghe những lời anh nói nữa Thời điểm này tôi hận anh nhiều hơn là tôi yêu anh Dù anh có chết Tôi cũng không quan tâm anh như thế nào Buổi tối vân về Cô ấy nhìn thấy tôi vẫn ngồi im trên giường Cơm không nấu, không làm gì Cô ấy thở dài nói với tôi Hôm nay anh ta đến à? Ừ, hay gây gổ chuyện gì, xích mích cái gì Thì cùng nhau ngồi xuống để giải quyết chứ Có được không, đừng có dày vò nhau như đợt trước Mình sẽ không quay lại, không bao giờ quay lại với anh ta Không, phải nói là mình không bao giờ yêu anh ta Nhưng lý do vì sao chứ Vì lý do gì mà đến mức như thế này Anh ta làm cậu phật lòng cái gì sao Ừ, nhưng mà cậu còn yêu anh ta như thế Cậu nghĩ cậu làm được sao? Được chứ. Chỉ là một tên đàn ông thôi mà. Có cái gì mà không làm được. Nhưng mà... Vân này, từ ngày mai, cậu đừng nói chuyện với anh ta nữa. Nếu anh ta có hỏi về mình, cậu dứt khoát ngay lập tức cho mình. Cậu nhớ chưa? Ừ, biết rồi. Vân thực sự rất muốn biết lý do vì sao tôi lại đối với Huy tuyệt tình đến như vậy. Nhưng bởi vì tôn trọng tôi nên cô ấy cố ép xuống những thắc mắc trong lòng. Ngày hôm sau tôi mượn xe của Vân, đi về ngoại thành, mua một giò hoa quả, cùng với diệu, đi lên mổ thăm bố mẹ. Vẫn là ở rừng núi, không một bóng người, tôi dọn cỏ dại xung quanh, quét dọn cho sạch, sau đó ngồi bệt xuống. Cả người vô lực dựa vào bức tường men lạnh toát, mưa lất phất rơi, tôi mặc kệ chẳng để ý, môi mấp máy những lời vô nghĩa. Bố, mẹ, con đến thăm hai người rồi đây. Bố mẹ dưới đấy thế nào ạ? Có phải vẫn dõi theo con từng ngày, có đúng không ạ? Con đau lắm, con thật sự rất đau lòng. Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này ạ? Tại sao cuộc sống của con luôn gặp trắc trở, luôn đầy trong gai thế này? Con đã xa anh ấy 10 năm. Thật khó khăn lắm chúng con mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Yêu đối phương ra làm sao? còn cứ tưởng mình nhất định sẽ có hạnh phúc. Đường con đi sẽ có anh ấy nắm tay không buông. còn cứ tưởng, con cứ tưởng rằng. Nhưng tất cả đã mất hết rồi. Không còn gì nữa rồi bố mẹ à? Bố mẹ nói cho con biết đi. Nói cho con sự thật là bố mẹ không giết chết mẹ anh ấy đi. Nói cho con biết, bố mẹ không tàn nhẫn như vậy. Nói cho con biết đi, anh ấy không hề liên quan đến cái chết của hai người. Bố ơi, mẹ ơi, con phải làm sao đây? Tôi hỏi rất nhiều, hỏi rất nhiều, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng kêu lên đến giận người. 12 năm trước, Tôi tận mắt chứng kiến nhiều lần bố mẹ cãi nhau. Bố bỏ đi giữa đêm. Mẹ ngồi ở phòng khách khóc nức nở trong lòng. Tôi chạy đến an ủi mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng. Mẹ thơm lên má của tôi. Mẹ dặn dò tôi. Sau này con có yêu ai? Thì phải chọn người vì yêu con mà bất chấp tất cả. Mạng sống cũng không cần. Con nhớ chưa? Tôi hiểu. Tôi cũng ngờ ngờ nhận ra rằng hay là bố tôi có người khác. Nhưng vì không có chứng cứ, nên tôi chỉ có thể ép cái suy nghĩ của mình xuống. Tôi gật đầu đồng ý với mẹ. Nào ngờ cái ôm ấy, lại chính là cái ôm cuối cùng mẹ dành cho tôi. Mẹ lựa chọn cách uống thuốc ngủ để ra đi. Không đau đớn, chỉ là chìm vào giấc ngủ mà thôi. Sau này biết bố ngoại tình, tôi trở nên xa cách với ông. Không sửa dẫm, không nói chuyện. Tôi yêu Huy, Tôi đi theo anh, ở bên anh ấy để tìm lấy hơi ấm ngọt ngào. Ngày anh bỏ tôi đi, tôi vẫn cố chấp tin anh quay về. Nên tôi cứ ở ngôi nhà đó để chờ anh, nấu món anh anh thích đợi anh về. Nhưng rồi tôi đợi mãi, đợi mãi, anh cũng chẳng thấy đâu. Bởi vì anh bỏ tôi, đi thật rồi. Tôi ôm vết thương lòng xé toạc bắt xe trở về nhà. Nhưng về đến nhà tôi mới biết. Nhà tôi phá sản rồi, bố tôi hiện nằm trong bệnh viện, tiên lượng cực kỳ xấu, dập phổi, tụ máu não, đột quỵ, không còn ý chí muốn sống. Bác sĩ nói với tôi rằng không thể nào cứu được. Hủy bỏ đi, gia đình xảy ra chuyện. Tôi chỉ là một đứa con gái 19 tuổi, bỗng chốc mất hết tất cả. Xã hội đen tìm đến tôi đòi tiền, chúng đe dọa đánh tôi, chửi tôi bằng những lời thậm tệ. Tôi đau lòng ngồi kể cho bố nghe, chỉ hy vọng có một kỳ tích xảy ra. Nhưng một tháng, hai tháng, nhiều tháng về sau, không có phép màu nào cả. Bác sĩ thương tôi, họ bảo tôi đừng cố nữa, bởi vì não của bố tôi chết rồi, hãy để ông ấy ra đi thanh thản. Và rồi cuối cùng, tôi đã làm cái chuyện bất hiếu đó, chính là tự tay mình rút ống thở để bố ra đi. Những thước phim của quá khứ lại ùa về. Tôi không kiềm chế được. Nước mắt lại rơi xuống. Và rồi tôi lại khóc. Tôi ngừa cổ uống từng ngụm rượu cay. Muốn say để quên đi hết tất cả. Hoặc có thể là tôi chết đi. Chết cùng với họ cũng được. Gia đình tôi có lỗi với anh. Anh có lỗi với tôi. Tôi tha thứ như thế nào đây? Tôi đối diện làm sao đây? Phải như thế nào đây? Tôi còn chẳng biết. Một chén rồi lại thêm một chén. Tôi uống đến khi say mèn rồi gục luôn xuống tấm bia lạnh lẽo. Đến khi tỉnh dậy, bầu trời đã sầm tối. Hương cũng tắt từ bao giờ. Nhìn đồng hồ trên tay, tôi thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt bố mẹ đi xuống. Tuy nhiên tôi cũng chưa về ngay. Tôi còn đi lang thang khắp nơi một lúc. Mãi đến 9 giờ tối, tôi mới lái xe quay về. Nhìn thấy tôi về, Vân hỏi ngay. Cậu đi đâu đấy? Điện thoại lại không mang theo. Có chút việc. Có chuyện gì sao? Anh ta lại đến đây tìm cậu đấy. Có mang đồ cả cho cậu. Mang cái gì? Mang đồ ăn, mang quần áo. Ném đi, ném hết đi. Tôi không cần. Này, cậu ăn gì chưa? Ăn rồi. Mọi người trong công ty có hỏi gì không? Yên tâm đi. Tôi bảo với họ cậu có việc bận. Không ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Vân à, cảm ơn cậu Dù sao cũng là chuyện không hay ho gì Để mọi người biết được cũng không tốt Thôi được rồi, đi tắm đi Ngày mai tôi sẽ đi làm Rồi tranh thủ tìm nhà Cảm ơn cậu thời gian qua Đã cho tôi tá túc ở đây Làm cái gì mà phải đi tìm Cậu cứ ở đây đi Dù sao tôi chỉ ở có một mình Chúng mình ở cùng nhau Giúp đỡ nhau cũng tốt mà Tôi biết Vân muốn tốt cho mình, nhưng thật sự tôi không thể nào ở lại được. Một phần vì ngại vì cô ấy còn người yêu, một phần nữa vì Huy liên tục đến đây tìm tôi. Lại làm phiền đến cuộc sống của tôi. Ngày hôm sau, sau khi ổn định lại tâm tính, tôi cũng quyết định đi làm lại. Trên mặt cố gắng bày ra trạng thái ổn định nhất. Cái mai nhìn thấy tôi hồ hời chạy tới, nói một chàng. Chị, chị nghỉ, đi giải hạn tam tai đi à? Ai nói thế? Thì chị Vân, chị ấy bảo chị gần đây xui xẻo. Phải đi giải hạn để đuổi cái xui đi. Chứ hết bị con vi nó rơi đều. Đi công tác lại gặp chuyện. Sợ rằng sắp tới, còn đáng sợ hơn. Cứ cho là như vậy đi. Quả thật đúng là hơi vất vả. Bài chị và Huy là thế nào? Mấy hôm nay trên báo người ta lại bắt đầu xuyên tạc. Anh ấy có người mới đấy. Chả thế nào cả. Em về làm việc đi. Không tì chú Sơn lại mắng cho bây giờ. Hmm... Ông ấy dạo này có xuân tình rồi, dễ tính hơn hẳn. Đúng là yêu vào, nó khác chị ạ. Này, nói tào lao vừa vừa thôi. Giờ nghỉ trưa đang đứng pha cà phê, tôi lại đụng chạm vi Cô ta mấy ngày nay nhìn lại có sức sống hơn hẳn. Quần áo sexy, tóc tai làm đẹp, môi son đỏ chót. Tôi biết, đụng chạm với người phụ nữ này kiểu gì cũng chả có gì hay ho. Nên tỏ thái độ phớt lờ quay người rời đi. Thế nhưng cô ta đúng là một con đỉa. Tôi không gây sự, thì cô ta gây sự. Thế nào? Cảm giác lên voi xuống chó có sướng không? Thật là đáng thương. Cứ tưởng là bám được chân đại gia. Ai ngờ bây giờ đại gia đá xuống đất. Muốn ngóc đầu lên cũng không ngóc được. Cô Vi này, tôi thấy con người cô thực sự có vấn đề. Cô luôn luôn thích đi gây sự. Lớn bé đều không tha. Cô không làm việc, ấy, cũng nên để cho người khác làm việc. Đừng có suốt ngày theo dõi xem cuộc sống của tôi như thế nào, rồi tìm cách mà móc mỉa. Nói thẳng ra nhá, cô mới là người đáng thương. Mày còn thanh cao với ai hả? Chẳng phải mày tự hào anh Huy yêu mày sao? Mày tự hào anh ấy giúp mày sao? Bây giờ mày nhìn đi, anh ấy quay lại với tao rồi. Anh ấy ở bên tao đấy. Còn mày? Mày thì bị đá, như một bịch rác bẩn thỉu. Vậy sao? Vậy thì tôi phải chúc mừng cô. Chúc cô hạnh phúc với anh ta. Chúc hai người vui vẻ đến răng long đầu bạc. bài tốt nhất nên biết điều. Mày đừng có làng vàng cạnh anh ấy. Nếu không, ấy đừng có trách tao. con Vi này không nhân nhượng như trước đâu. <cười> nhân nhượng á, thật là buồn cười. Từ trước tới giờ cô đã làm được gì cho tôi? Ngoài giờ những cái trò hèn hạ. Vi này, tôi cũng muốn nói để cho cô hiểu. Đến người tình của cô, tôi còn không sợ. Thì cô... Đối với tôi chả có một sự uy hiếp nào trạng chết chúa cũng bằng hả Cô không tin Cô thử động vào tôi một lần nữa xem Xem tôi dạy dỗ cô như thế nào M Mày Mày mày cái gì Tốt nhất là từ ngày mai Nếu như nhìn thấy tôi Cô nên đi đường vòng Cô ở bên cạnh anh ta Ngủ với anh ta Hay thế nào với anh ta Tôi không muốn quan tâm Nên cô không cần thiết phải chạy đến đây Để khoe khoang với tôi làm gì Tao đến đây là để cảnh cáo mày. Từ ngày mai mày tránh xa anh ấy ra cho tao. Anh ấy là của tao. Của cô thì mãi mãi là của cô. Cô cứ tự nhiên. Tôi quá mệt mỏi với kiểu người giống như Vi, nên dứt khoát rời đi. Mặc kệ cô ta nghiến răng dậm chân dậm tay như thế nào. Cái loại người này thật sự khiến cho người khác phiền. Phiền đến nỗi chỉ muốn lao lên xé tàn xác. Để chúng biến mất khỏi tầm mắt của mình. Khi ấy mới thực sự yên ổn. Trở về phòng làm việc, tôi nói chuyện với Vân và mọi người một lúc rồi lại lao đầu vào làm việc. Thế nhưng lúc này đầu óc của tôi chẳng thể nào tập trung được, liên tục hiện lên bức ảnh mà Vi vừa mới cho tôi xem. Đó là bức ảnh của Huy đến căn hộ của cô ta lúc nửa đêm. Cô ta kéo tay của anh, cười tươi như hoa được mùa, còn anh chỉ chụp được sườn mặt. Nhưng như vậy cũng đủ, viết lên một drama tình cảm sướt mướt Rõ ràng là tôi hận, nhưng một khắc nghĩ lại trái tim của tôi lại trở nên đau nhói, khó thở ngột ngạt. Bản thân không thể nghiêm chỉnh được. Thì ra đây là cảm giác của anh nói, yêu con gái của kẻ thù là sự thống khổ, rằn vặt như thế nào. Những ngày sau đó Huy không đến làm phiền tôi nữa, nhưng anh vẫn kiên trì bảo nhân viên nhà hàng mang cơm đến đài truyền hình cho tôi, mang cơm đến nhà của Vân cho tôi. Chưa kể, anh còn đặt quần áo trang sức Cái việc mà thời gian chúng tôi ở cùng nhau Anh luôn làm cho tôi Ngày hôm nay cũng vậy Tôi và Vân vừa mới đứng dậy Thì nhân viên giao hàng lại mang cơm đến Bọn họ năn nỉ tôi Còn tôi đến lúc này Thật sự không thể nào chịu đựng được nữa Tôi quát ẩm lên Tôi đã nói với các người như thế nào Tôi bảo là tôi không ăn cơ mà Tôi không nhận Có nghe và hiểu tiếng người hay không Cậu cậu mang về hết đi, mang về. Về bảo với ông chủ của cậu, bảo với anh ta rằng dừng ngay cái trò này lại, tôi không cần. Chị Ngọc ơi là chị Ngọc, chị nhận giúp em. Chị mà không nhận, em bị đuổi việc mất ạ. Đây là cách cách làm việc của mấy người giao hàng các cậu đẻ ép Em khách hàng phải nhận đồ, trong khi họ không đặt, họ không muốn. Nhưng mà đồ này được trả tiền rồi chị, mà lại giao đến cho chị, chị giúp em với. Tôi không phải là bồ tát, mà có lòng bao dung to lớn như vậy. Tôi không thích, thì tôi không nhận. Đừng có ép người quá đáng. Cậu có bị đuổi việc hay không? Không liên quan đến tôi. Kiệt chỉ, cậu tránh ra cho tôi. Bị tôi quát lớn, tên shipper kia quay ngoắt 180 độ, vứt bịch hộp cơm xuống dưới đất, làm ẩm lên. Gã nói nhân viên đài truyền hình bom hàng, rồi nói tôi khinh người, những người làm lao động. Nói tôi đe dọa. Khiến cho hắn mất việc Còn mẹ nó đúng là ăn không nói có Một cách trắng trợn Tức đến nghẹn họng Người thì kéo đến mỗi lúc một đông hơn Nhất là những kẻ phe cánh của Vi Miệng luôn thốt ra những lời Không bao giờ được tốt đẹp Chỉ chỉ trò trò bới mọc chuyện cũ Rồi thêm cả chuyện bây giờ Cứ thế kéo thành một drama hoàn hảo Họ bắt đầu chụp ảnh Và livestream Mọi người trong tổ tôi cũng không vừa Đoàn kết bảo vệ tôi, đứng che chắn cho tôi khỏi những ánh đèn pha lê kia. Người hùng hồ nhất vẫn là Vân. Cô ấy chỉ tay vào mặt từng người và quát lớn, không cần giữ thể diện hoặc là hình tượng gì nữa. Nơi làm việc chẳng mấy chốc trở thành một mớ hỗn độn. Tôi hiểu mọi người muốn tôi không bị những rắc rối làm phiền, nhưng thật lòng mà nói, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi, nên tôi phải tự mình đứng ra giải quyết. Không thể nào dựa dẫm vào bọn họ được. Gạn mai sang một bên. Tôi đi thẳng đến trước mặt tên shipper kia. Cười lạnh và chất vấn. Cậu nói tôi xỉ nhục cậu. Cậu có biết là ở đây có camera không? Nó quay lại được hết mọi cảnh. Mà còn nữa, cậu bảo tôi bom hàng cậu. Bây giờ cậu gọi về cho ông chủ của cậu đi. Để xem ông chủ của cậu. ăn nói sao với khách VIP của mình. Cô... Anh ta đến bộ trưởng còn phải nề mặt sáu phần, thì cậu nghĩ cậu là cái gì trong mắt của anh ta? Anh ta đặt cơm cậu mang cho tôi, nhưng cậu lại làm cái trò con bò đầy tôi vào rắc rối. Cậu nghĩ kết quả của cậu nó thảm hại ra sao chưa? Cục tôi tôi không biết tôi tôi tôi cái gì tốt nhất cậu tự nên giải thích tự cứu lấy mình đi. Tôi nói lại lần cuối từ ngày mai bảo ông chủ của cậu đừng có cử ai ship bất cứ thứ gì đến đây. Tôi không nhẹ nhàng nữa đâu Nói xong tôi còn chẳng bụng dạ nào mà ăn cơm Quay người về thằng văn phòng làm việc Đến chiều quả nhiên như dự đoán Trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài viết về tôi Nói chung toàn là những bài tiêu cực Đủ các thể loại Người banh thì ít Người xối xả thì nhiều Chưa kể đến lần này còn xuất hiện những biết lớn Có lượt theo dõi cao Buông điện thoại tôi chán nàn gục đầu xuống bàn Vân với Mai biết chuyện, họ chạy đến an ủi tôi. Nhất là Vân, cô ấy nghiến răng nghiến lời. Mẹ kiếp, lại chính là cái con điên đấy. Hôm nọ đánh cho nó gãy cái mũi rồi, thế mà nó chưa trừa. Thì chả nhé, lại đánh tiếp một lần nữa. Vặn mẹ rằng nó giả Thôi, cậu cứ kệ cô ta đi. Cậu mà đánh cô ta một lần nữa, mình cũng không cứu được cậu đâu. Lần này, mình lực bất tòng tâm rồi. Nhưng mà cậu để nó phá phách như thế à? Anh không nói có, bịa chuyện một cách trắng trợn. Cậu nhìn xem, trên mạng người ta nói cậu như thế nào? Quá đáng vô cùng. Kệ mà, kệ họ đi, nói chán rồi thôi. Cũng không thể nào bàn tán mãi được. Hay, hay cậu nhờ anh ta đi. Vâng, tôi bảo cậu rồi, cậu đừng có nhắc đến anh ta trước mặt tôi cơ mà. Cậu còn nhắc một lần nào nữa, cậu đừng trách, tôi không thèm nói chuyện với cậu đâu tôi được rồi Không nhắc thì không nhắc Tôi không nhắc nữa, được chưa Phần đồng ý với tôi là như vậy Tôi cũng không rõ là cô ấy có nhớ Huy hay không Nhưng chỉ sau một tiếng Tất cả những bài viết về tôi Đều biến mất một cách sạch sẽ Những pết nào nhận đăng bài Cũng bị đánh sập Khiến cho mọi người bàn tán xôn xao rất nhiều Trong tổ của tôi mọi người cũng tò mò Nhưng bởi vì biết tính tôi không muốn chia sẻ cái gì Nên họ chỉ có thể ngầm đoán giả đoán non sau khi tan làm tôi vừa ra đến cổng thì lại nhìn thấy Việt anh ta cũng nhìn thấy tôi bước lại gần tôi biết là mình không thể nào trốn tránh được nên cũng đành mặc kệ Việt lên tiếng nói với tôi cô Ngọc à chúng ta nói chuyện một lát được chứ không cần tôi không muốn gặp anh ta anh đi về đi hôm nay tôi đến đây một mình tôi có chuyện này muốn nói với cô Cô có thể bước chút thời gian cho tôi có được không? Tôi và anh á Tôi không nghĩ rằng chúng ta có chuyện gì để nói với nhau Có chứ Chúng ta tìm một chỗ để ngồi nói chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Ừ Nhưng mà tôi không có nhiều thời gian đâu Đối với việc tôi thấy anh ta là một người chính trực và tốt bụng Biết điều nữa Anh ta là thư ký của Huy Chuyện của chúng tôi như thế nào anh ta đều nắm rõ Nhưng tuyệt nhiên không một lần đề cập anh ta vô cùng trung thành với Huy nên chỉ cần Huy nói gì anh ta nhất định sẽ dốc hết sức để làm cho bằng được. Ngồi trong một quán cà phê Việt gọi cho tôi một ly nước cam sau đó hỏi Gần đây cô như thế nào? Công việc của cô ổn chứ? Cảm ơn anh tôi vẫn vậy không có gì thay đổi cả. Chuyện của cô với anh Huy xin lỗi anh Nếu anh gặp tôi mà chỉ để nói chuyện về anh ta, thì tôi nghĩ tôi với anh không nên ngồi lại. Tôi không muốn nghe bất cứ thông tin gì về anh ta cả. Tôi không rõ hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng mà... Anh Việt mong anh hiểu lời nói của tôi. Thôi được rồi. Tôi nói vào vấn đề chính luôn. Hôm nay tôi đến đây là để muốn làm thủ tục với cô về cổ phần của Hoàng Dương. Uhm, là sao cơ? Tôi không hiểu anh nói gì. Tổng giám đốc chuyển nhượng cho cô 15% số cổ phần của Hoàng Dương trong tay anh ấy. Tôi muốn xác nhận với cô để làm thủ tục chuyển giao. Tôi không cần. Anh không phải mất công vì chuyện này đâu. Anh về bảo với anh ta. 15% mấy tôi không nhận được. Bảo anh ta đừng làm bất cứ trò gì. Đừng để tôi phải chán ghét anh ta. Cô cũng biết mà giá trị 15% đó rất lớn. Cọ lớn đến mấy tôi cũng không cần. Tôi không cần sự bố thí. Vết thương của tôi không có gì có thể lấp đầy được. Trừ phi anh ta tự mình dùng mạng sống để đánh đổi. Tôi cũng không nghĩ là mình lại nói ra những lời như vậy. Nhưng nó giúp tôi cắt đứt được cuộc nói chuyện. Nên tôi cũng mặc kệ. Chỉ có điều tôi không nghĩ rằng lúc xoay người tôi lại chạm mặt với Huy. Anh đứng ở phía sau chỗ tôi ngồi, bóng lưng cứng đờ, nhìn thoáng qua chẳng hiểu sao lại thấy chất chứa đầy sự cô đơn. Đôi mắt của anh sắc lạnh, ảm đạm, giống như chứa cả một bầu trời sụp đổ. Nếu là trước kia nhìn anh như thế này, tôi nhất định sẽ quan tâm anh, hỏi han anh, pha cho anh một ly cà phê ấm để anh tỉnh táo làm việc. Nhưng bây giờ, <cười> chúng tôi đã thật sự kết thúc, mỗi người một ngả. Đối phương có chết hay thê thảm ra sao? Thật sự chẳng muốn quay đầu nhìn lại, để mà quan tâm nữa. Rồi ánh mắt sang chỗ khác, tôi coi như không nhìn thấy anh, bước chân xài dài đi ra khỏi quán cà phê. Tôi đi rất nhanh, đi rất nhanh, vừa giống như là chạy trốn, cũng vừa giống như thoát khỏi địa ngục đầy đọa. Bất chợt cánh tay của tôi, bị một lực kéo lại, tôi quay người, là Huy. Anh nhất quyết không buông, dù cho tôi có dãi dụa như thế nào. Anh trầm giọng hỏi tôi. Em định cả cuộc đời này, không muốn có quan hệ gì với tôi sao? Đúng, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tôi không muốn liên quan đến anh. Anh ấy đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Đủ lắm rồi. Lần này sẽ không có một sự tha thứ nào. Tôi xin anh đấy, tránh sao cuộc sống của tôi ra. Tôi nhìn người đàn ông trước mắt. Tôi yêu người đàn ông này rất rất nhiều năm như vậy, điên cuồng như vậy. Vì sao ông trời lại đầy chúng tôi vào bước đường cùng này chứ? Được, em giỏi lắm. Nhưng em nghĩ tôi, dễ dàng bỏ cuộc như vậy hay sao? Huy lạnh giọng, sau đó không nói không rằng, kéo tôi và ném tôi vào trong xe. Anh lái như bay, tôi căng thẳng đến mức cả người đồ mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ hoang loạn Khi xe chạy đến được nửa đường Phía sau có xe cảnh sát đuổi theo Anh lại càng tăng tốc Nhanh tốc độ Xe như muốn bay lên Mạnh mẽ vọt lên phía trước Cuối cùng anh thắng gấp Xe kịch liệt dừng lại Thân thể của tôi đâm thẳng về phía trước Đau đớn khó chịu Giống như hồn vừa mới lìa khỏi xác Huy ở bên cạnh Ngồi im không nhúc nhích Khuôn mặt nặng nề vô cùng Những ngón tay của anh siết chặt lấy vô lăng, khiến da thịt trở nên đỏ ửng, gân nổi đầy. Tôi tháo dây an toàn, muốn mở cửa đi xuống, nhưng không được. Cuối cùng không thể nhịn được mà tôi phải quát anh. Anh nổi điên cái gì chứ? Nếu nhà anh muốn chết, anh chết một mình đi. Anh đừng có kéo theo tôi. Tôi tình nguyện không quen biết em, cũng không muốn tổn thương em. Tôi không hề vui vẻ gì. Em biết chứ. Anh trả thù được rồi. Anh phải vui lên chứ. Anh thành công quá rồi mà. Đôi mắt cổ Huy đỏ bừng. Cơ thể rất tức giận. Cũng có thể là anh đang mệt mỏi. Anh quay sang tôi, không nổi cáu. Hai tay to lớn ôm lấy má của tôi. Giọng nói của anh khàn đặc. Ngọc à, tôi không buông tay được. Nếu là ngày trước khi nghe được từ miệng anh nói ra câu này, Tôi nhất định sẽ vui vô cùng Thậm chí cho rằng mình là người hạnh phúc Nhưng bây giờ anh nói Nó đâu còn tác dụng gì chứ Sự hận thù trong tôi không cho phép tôi Quay đầu nhìn anh Chạm đến tình yêu của anh Nên dù anh có nói đến Một trăm một ngàn lần Nó cũng trở nên vô nghĩa Gạt tay anh ra khỏi mình Tôi hít một hơi thật sâu Tuyệt tình nói Nhưng tôi không muốn bên anh Tôi sẽ không bao giờ ở với kẻ thù Đã hại chết gia đình của mình Em Cho nên anh đừng nghĩ rằng Anh dùng cái cách ép người như lần trước Là tôi sẽ đáp ứng anh Nếu anh muốn dồn tôi đến đường cùng Anh cứ làm đi Đến lúc ấy Có khi tôi phải nhờ anh mai táng cho tôi đấy Em dọa tôi sao Tôi không biết dọa ai cái gì Nếu như anh không tin Anh cứ làm đi Rồi anh sẽ biết thôi Tại sao không thể buông xuống? Tại sao không coi nó không còn tồn tại? Để chúng ta ở bên nhau chứ. Em cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? Tôi sẽ chờ em. Tôi không như anh. Tôi không thể làm như không quen biết. Và yêu một kẻ đã giết chết bố mẹ tôi. Anh biết tôi hận nhất là cái gì không? Tôi hận nhất là không thể nào cầm dao và đâm chết anh để trả thù cho bố mẹ tôi. Được. Nếu em thật sự muốn như vậy Em làm đi Làm những điều khiến em cảm thấy nhẹ lòng nhất đi Huy lúc này không trách mắng tôi Ngược lại tôi thấy anh lôi ra từ trong hộp Một con dao sáng bóng Anh nhét vào tay của tôi Sau đó kéo lại Đạt đến vị trí trái tim của mình Mắt anh đò sọc Môi anh run rẩy. Giết tôi Là em có thể trả thù được cho bố mẹ em rồi Nào, em ra tay đi. Anh... Tôi tùy ý để em đoạt mạng tôi. Tôi cũng như em, cũng đau khổ, vừa yêu vừa hận. Nó cũng chả sung sướng gì. Nhưng bởi vì tôi quá yêu em, là tôi không thể nào thoát ra được. Anh... anh yêu tôi. <cười> anh không hề yêu tôi. Là anh lợi dụng tôi, anh lừa gạt tôi. Không một ai là yêu giống như anh cả. Là tôi sai rồi, là tôi cố chấp với hận thù, cuối cùng lại đi yêu con gái của kẻ thù không buông bỏ được. Đây, sao đây, tim đây, em chỉ cần ấn mạnh một cái thôi, cũng là để giải thoát cho tất cả chúng ta. Vừa nói Huy vừa cầm chặt lấy tay của tôi, ấn mạnh vào, tôi run rẩy muốn thoát, nhưng lại chẳng thể nào cựa quậy, chẳng thể nào làm trù được sức lực của mình màu đỏ thấm ra áo sơ mi, loang lổ thành từng màng lớn, chắc là đau lắm. ấy vậy mà khuôn mặt của Huy vẫn không hề có một chút cảm xúc nào. nhìn chúng, tôi trở nên sợ hãi và rồi tôi tự hỏi bản thân mình rằng, tôi thật sự muốn tự tay giết chết anh sao? tôi muốn anh phải đền mạng sao? muốn anh mất hết tất cả sao? không, tôi chưa bao giờ muốn như vậy. Xa anh là được mà Nhưng mà đừng có âm dương cách biệt Như vậy tôi làm sao có thể nhìn thấy anh Nghe được những tin tức về anh chứ Nó đau lắm Thật sự rất đau Tôi không thể nào chịu được được Tôi phải hét lớn Đủ rồi, quá đủ rồi Anh muốn chết đấy Anh tự mình đi mà chết Anh đừng có kéo tôi liên quan vào Chẳng phải em nói rằng Em muốn tôi đền mạng sao Được Tôi trả cho em, miễn là em cảm thấy vui vẻ. Huy lúc này gần như mất bình tĩnh. Anh kiểm soát tôi, mà tôi thì sức lực chẳng bằng anh được, nên không biết thoát ra bằng cách nào. Đúng lúc bản thân không biết nên làm gì, thì xe cảnh sát và Việt cùng với Vân cũng đi đến. Họ lo lắng ở ngoài nhìn vào, liên tục vỗ mạnh vào cửa, khuyên nhủ Huy và tôi, nói chúng tôi đừng làm chuyện gì quá khích. Họ nói rất nhiều nói rất nhiều, nhưng tất cả không được huy đặt vào tai. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở phía tôi, chờ đợi tôi. Bất chợt hình bóng của Cát Anh xuất hiện. Con bé gọi tên anh một cách đầy yếu ớt. Tôi cũng nhìn lạnh giọng. Anh tốt nhất đừng có làm những việc như thế này. Cái tôi cần là anh buông tha cho tôi, không phải là ép tôi cùng chết với anh. Anh giết bố mẹ tôi rồi Bây giờ anh còn muốn giết cả tôi nữa Có đúng hay không? Ngọc à Anh đừng có gọi tên tôi Trước khi anh đi một đoạn 10 năm không liên lạc Thì bây giờ anh cũng đi như vậy đi Tôi à Tôi không ngu ngốc đi tìm câu trả lời nữa Anh còn em gái của anh Còn bố, còn Hoàng Dương của anh Tốt nhất đi, anh cố gắng sống Để mà tích đức đi Em Em, em cái gì mà em Tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi không ngu ngốc đến mức tìm đến cái chết đâu. Tôi cũng không nhận bất cứ một đồng nào của anh. Tôi không muốn dây dừa với anh. Không thể bên nhau thì tốt nhất là tách xa nhau. Đi thật xa, không thể tìm được nữa. Hận thủ buông xuống. Tôi chẳng biết sau này mình có thể tha thứ được cho anh hay không. Nhưng hiện tại thì chưa. Bên ngoài mọi người vẫn lo lắng đập cửa. Thậm chí bọn họ còn liên tục gọi điện thoại cho chúng tôi. Tiếng chuồng vàng lên nghe thật thê lương não lòng. Nó giống như một lời ly biệt của tôi dành cho anh. Đến cùng, người đàn ông ấy cũng trả lời tôi. Được, tôi đồng ý với em. Tôi không làm phiền đến em nữa. Nói xong Huy cũng buông tay mình khỏi tay tôi. Ấn nút mở chốt cửa. Tôi nhìn anh một lần. Cố gắng không để bản thân của mình rơi nước mắt. Tôi quay người đi ra. Vân thấy tôi, cô ấy chạy vội lại. Sao rồi? Anh ta có làm gì cậu không? Cậu có bị thương ở đâu không? Tôi không sao đâu. Chúng ta về nhà đi. Ừ, về nhà thôi. Làm tôi sợ hết cả hồn. Người gì đâu mà liều lĩnh như vậy cơ chứ. Đi thôi Vân ơi. Ngày hôm ấy là một ngày có quá nhiều chuyện. Tôi mệt đến nỗi chẳng muốn ăn, tâm trạng cũng rơi vào trạng thái mông lung, chẳng xác định được cần làm gì và nên làm gì. Vần pha cho tôi một cốc sữa, cô ấy nói với tôi. Tin tức trên mạng nói về cậu ấy, đều được gỡ hết xuống rồi. Chuyện chiều hôm nay cũng được ngăn lại, không báo nào đưa tin đâu. Ừ, hai người phải đi đến bước đường này sao? Có chuyện gì mà hận nhau đến như vậy cơ chứ? Khó nói lắm Vân à, không biết phải nói thế nào. Đau đớn lắm, đau không chịu nổi. Ước gì bản thân mất đi cảm giác. Nếu không muốn tâm sự thì thôi, nhưng mà cũng đừng nghĩ đến đó, nhá. Đừng để bản thân mình trở nên ủ rũ, mệt mỏi như vậy. Cảm ơn Vân, tôi biết rồi. Tôi gật đầu ngồi nói chuyện với Vân một chút nữa, rồi quyết định đi ngủ. Dù sao thì cũng còn công việc, có đau đến mấy, cũng phải cố gắng mà gượng dậy đứng lên, bởi vì còn cả tương lai ở phía sau, cả một quãng đường dài nữa. Nhưng mà tránh được vò dưa lại gặp vò dừa, tránh được sự đeo bám sắp đặt của Huy, thì tôi lại bị rắc rối bởi những điều mà vi mang đến. Cô ta không biết ăn phải bả gì mà kéo đến tận phòng của tôi, ném cả một cốc trà sữa vào người tôi, gây sự chửi mắng. Tao đã nói mày như thế nào? Tao cảnh cáo mày là không được lại gần anh Huy cơ mà. Tại sao mày vẫn làm? Hả? Người tôi bần lem luốc, giấy tờ cũng hồng. Tôi muốn hiền cũng không thể nào hiền được nữa. Cô bị thần kinh à? Cô bị điên à? Mày trả anh ấy lại cho tao. Bởi vì mày, mà anh ấy mới không nhìn mặt tao. Cô đúng là đồ điên. Cô thật sự điên rồi. Chuyện của cô liên quan gì đến tôi hả? Cút đi. Nếu không cô đừng có trách tôi. Sao mày không cút đi đâu thì cút đi? Tại sao mày cứ ở đây? Sao mày luôn cướp hết tất cả mọi thứ của tao, Hạ Ngọc? Cô thật sự quá lực cười. Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi? Nói với tôi mấy câu này có ý nghĩa gì? Nếu không cam lòng thì đi tìm anh ta đi, mà gào thét với anh ta đi. Mày mỉa mai tao, mày đừng mơ. Mày và anh ấy sẽ không bao giờ ở bên nhau được, không bao giờ. Tôi cũng không nói là tôi ở bên cạnh anh ta. Từ đầu đến giờ Cô mới chính là kẻ điên, đi tìm người khác để gây sự. Cô cặp kè với anh ta, cô cũng đến tìm tôi khoe khoang. Cô bị anh ta bỏ, cô cũng đến tìm tôi để chửi bới gây sự. Cô có vấn đề về thần kinh à? Cô bị tâm thần à? Có cần tôi đánh cho cô tỉnh táo lại không? Mày... Cô ta càng lúc càng oán hận tôi, muốn xông lên đánh, nhưng lại bị Vân giữ chặt tay, tát cho một cái thật mạnh. Chưa dừng lại ở đó. Vân lại đạp thêm một cái Phẫn nộ nói Còn mẹ nó Mày đúng là ngứa đòn Mày tưởng bọn tao không nói là bọn tao sợ à Mày đụng nhầm người rồi Mày đã ghét anh ấy như thế Mày hận như thế Tại sao mày không đi chỗ khác đi Mày ở Hà Nội làm gì Mày đi một nơi mà anh ấy không thể tìm mày ấy. Không thể tìm thấy mày ấy. Vì gần lên Còn tôi thì giật mình Đi khỏi Hà Nội sao Đi đâu bây giờ? Nơi nào mới thật sự thích hợp với tôi chứ? Mày nói mày không quan tâm anh ấy chứ gì? Mày nói láo. Mày đang cố gắng tỏ ra mày ổn trước mặt mọi người mà thôi. Còn thực chất, mày là một con hổ ly. Mày đã cướp anh ấy của tao. Tôi cắn môi, trong đầu như có một dòng điện xẹt qua, chẳng còn nghe thấy những lời vi gào thét. Cô ta nói đúng. Tôi vừa hận vừa yêu anh, miệng nói không quan tâm. Nhưng mà thật chất sâu trong trái tim của tôi, chất chứa biết bao nhiêu tình cảm. Tao nói cho mày biết, tao và anh Huy sẽ đính hôn. Bọn tao rất nhanh trở thành vợ chồng của nhau. Còn mày, tốt nhất đi mày nên biết điều mà dừng cái trò bẩn thỉu của mày lại. Đừng có cố gắng để cướp anh ấy về. Mày đi về mà kết hôn đi. Mày đừng có đứng ở đây khoe khoang trước mặt tao. Làm như là tao quan tâm lắm. Ý. Mày... Vì nghiến răng nghiến lời cô ta chỉ thẳng tay vào mặt của tôi nhưng ngày sau đó lại nhăn mặt ngồi dưới đất đột nhiên dơ tay che bụng giọng nói cũng mang theo sự run rẩy. Bụng của tôi đau quá có ai không giúp tôi gọi bác sĩ với con của tôi Nghe những lời đó sắc mặt của tôi trong nháy mắt trắng bệch. Con của anh Anh có con Vivi sao Thời gian chúng tôi xa nhau anh tìm đến cô ta chung chăn gối với nó, lăn lộn mây mưa với nó. À, thì ra là như vậy. Thật ra cũng không hẳn là quá ngạc nhiên. Tôi chỉ cảm thấy chua chát. Cho những lần anh tìm đến tôi cầu xin tôi ở lại, buông hết mọi thứ để làm lại từ đầu với anh. <cười> Vì vẫn luôn gào thét nước nở. Có người lo lắng nên đưa cô ta đi viện, phòng làm việc mọi người tàn ra gần hết.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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 14, chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi. Vậy mà không thể ngờ được rằng sau khi mà lắng nghe xong tập truyện này thì mọi bí mật của 10 năm trước mới bị tiết lộ đúng không ạ? Và Tâm An cũng rất là sốc bởi vì Huy chính là người đã gây tai nạn, đã giết chết, gián tiếp, giết chết bố mẹ của Ngọc. Hai người này thật sự là mối quan hệ hận thù nhau đến như vậy. Và cái cảm giác mà yêu con gái, yêu con trai của kẻ thù thật sự là rất đau lòng. Tạm An không biết được rằng là hai người này đến cuối cùng thì có đến được với nhau hay không, có hạnh phúc được với nhau hay không. Nhưng mà nếu như mà cố gắng quên hết tất cả mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu thì rất rất là khó khăn. Tình yêu đôi khi không phải là chiến thắng tất cả, nhưng nó không thể chiến thắng được mối hận thù. Bởi vậy chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 15 vào tối ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập cuối để rồi xem cách kết của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé. Đến bàn Tâm An bây giờ cũng rất rất là hồi hộp. Và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.